1.8 mạnh bà tử thiếu chút nữa phun nước miếng, đang tính nhắc lại lão tướng quân vài câu, lại thấy ông đang nghi ngờ nhìn bà, dáng vẻ như muốn nói ngươi sao còn chưa đi pha trà thì đành phải ra cửa, phân phó một tiểu nha đầu đi pha trà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio mới .com. Phạm Tinh thấy diêu mật và sự tú nhi buồn và thị sợ bản thân bị rớt lại phía sau, vội nhìn xung quanh, tìm thấy một chiếc quạt. Lập tức bước đến bên cạnh tạ đoạt thạch quạt cho ông, vừa dè giặt hỏi, lão tướng quân, người thấy mắt không? Quả nhiên, cuộc sống có cháu dâu và không có cháu dâu hoàn toàn khác biệt. Tạ đoạt thạch chỉ riêu mật đấm vai trái, tay nhận chén trà sử tố nhi bưng đến, hưởng thụ gió mát từ cánh quạt của phạm tinh, thoải mái hít mắt, thở dài cảm thán, từ lúc A Vân qua đời, chưa từng có người đấm lưng giúp ta. Mạnh bà tử phân khó A hoàn xong Xoay người, đúng lúc nghe được lời của tạ đoạt thạch Và liền trợn mắt Ôi lão tướng quân, ngài nói như vậy thật không phải đạo Ngài muốn đấm lưng thì nói một tiếng là được Cần gì phải xúc động như vậy Người nào không biết còn tưởng rằng phủ tướng quân không chăm sóc ngài Diêu mật nghe tạ đoạt thạch cảm thán Nàng càng ra sức đấm lưng Chẳng qua nàng là một tiểu thư quen được chiều chuộng, Trước kia mặc dù cũng từng đấm lưng cho trưởng bối trong nhà Nhưng chỉ là đấm hơi hợt Nào như vậy giờ đau thật súng thật, phải dùng sức mà đấm Không lâu sau, sắc mặt liền đỏ hồng mệt mỏi, thở hổn hển. Tạ đoạt thạch nhấp trà, xong, lúc đặt chén trà xuống thì chợt nghe được tiếng hít thở mệt nhọc ở phía sau Quay đầu nhìn, liền cười xòa, nói, được rồi, không cần phải đấm nữa Nhìn ngươi xem, mặt mày đỏ hết rồi, sang đây ngồi xuống Mệt ghê, yêu mật tức khắc làm nũng không thèm đến xỉa đến ánh mắt coi thường của mạnh bà tử đặt mông ngồi xuống bên cạnh tạ đoạt thạch vừa duỗi bàn tay ra vừa chung miệng nói lão tướng quân nhìn xem tay đỏ hết rồi còn giống như chóc ra nữa xử tú nhi vừa nghe lập tức nháy mắt với diêu mật dáng vẻ được lắm làm khá lắm đánh rắn cũng phải tùy vào gậy làm nũng cũng phải lửa thời cơ diêu mật tung ra vẻ mềm mại như vậy tạ đoạt thạch cũng thoáng hốt hoảng Lúc Tạ Vân còn nhỏ, mỗi khi đi chơi về đều giúp ông đấm lưng, cũng chỉ đấm vài cái. Sau đó nũng nịu trò chuyện như thế này, ông lúc nào cũng kéo nàng ngồi lên đầu gối của mình, giúp nàng thổi tay, nói rằng thổi một chút sẽ không sao. Bây giờ, Tạ Đoạt Thạch thất thần, sau đó liền trở về bình thường, nhưng lại phát hiện mình đang nhẹ nhàng nắm tay của riêu mật, miệng thổi vào lòng bàn tay nàng, hiền lành nói, thổi một chút sẽ không sao mạnh bà từ thấy tạ đoạt thạch thổi tay diêu mật đôi chân cứng cáp thiếu chút nữa mềm oặt quỵ xuống tim nhảy thình thịch ông trời ơi đây đúng là ba tiểu yêu tinh mà lão tướng quân bị mê hoặc đến chóng mặt rồi bà rủi mắt lại rủi mắt một hồi lâu mới dám khẳng định lão tướng quân mà bà vạn phần tôn kính quả thật đang thổi tay cho tiểu yêu tinh kia ta phải tố cáo với mạnh phu nhân mới được không thể để cho phủ tướng quân rối loạn Mắt mạnh bà tử hàng học những tia máu, đang muốn chạy ra ngoài. Vừa quay đầu, đã thấy ba huynh đệ tạ đằng đứng trước ngưỡng cửa. Tạ đằng bị một cái miệng ấm trà nhiễu loạn tâm tư. Một đêm ngủ không ngon, sáng thức dậy, dùng điểm tâm xong liền vội vã sang thăm tạ đoạt thạch. Đi được nửa đường thì gặp tạ thắng và tạ nam, thấy hai người nhìn hắn cười cười. Hắn tức giận, nói, cười đẹp lắm, cười nửa ta liền cho hai ngươi biết tay, ngu xuẩn. Đại ca thế này là, tạ thắng ngẩn ra, lập tức hiểu được, là muốn mà không được nên bất mãn đây mà Đêm qua, chuyện trong thư phòng không thành, sau đó đến nhà xí hôi thối kia, phòng chừng cũng không mần ăn được gì rồi. Cục tức này thật lớn. Tạ Nam lại không sợ chết, đi tới đập bà vai tạ đằng, nói, tối hôm qua đại ca ngủ không ngon sao, hay miệng ấm trà không dễ xài. Nói thật với đại ca. Miệng ấm chả dù thế nào chăng nữa cũng chẳng bằng mỹ nhân như Ngọc kia đâu Nói nhảm gì đó Tạ Đằng lập tức dối tay bắt lấy vai của Tạ Nam Muốn quật hắn xuống đất Tạ Nam né nhanh Nhảy một cái đã lùi xa mấy bước Cười cợt nói Ta nghe được ba tiểu đầu bếp kia sáng sớm tinh mơ đã đến phòng của ông nội hầu hạ ông Chúng ta qua xem thử các nàng hầu hạ như thế nào nhé Ba người trò chuyện trên đường đi Một lát sau đã đến viện của Tạ Đoạt Thạch Vừa bước vào viện, đã nghe được tiếng cười nói chuyện trò, hai ba bước đã đến trước cửa phòng, còn chưa kịp nhảy vào trong, đã nhìn thấy cảnh tượng, tạ đoạt thạch vô cùng thân thiết cầm tay của Diêu mật, nhẹ nhàng thổi khí, mặt mày Diêu mật đỏ bừng, ánh mắt kín đáo gợi tình, mềm mại dịu dàng nhìn tạ đoạt thạch. Sự tú nhi ở bên cạnh thổi trà, dường như muốn bưng trà đút cho tạ đoạt thạch. Phạm Tinh cầm quạt quạt cho tạ đoạt thạch, vô cùng ân cần. Tạ đoạt thạch nghe được tiếng vang, ngẩng đầu lên liền thấy ba người tạ đằng. Ông nhớ mày nói, sao còn chưa vào? Thật là, ba đứa cháu dâu thông minh vui vẻ như thế này mà ba thằng cháu trai cứ ngây ngốc tại chỗ. Hừm, ba đứa này đến lúc nào mới ra tay, để cho ta được ôm chắc từ đây hả? Ta phải tạo cơ hội cho bọn ngốc này mới được. Tạ đằng nhìn cảnh tượng trong phòng, đang tính nói một câu, lại nghe được giọng nói của tạ đoạt thạch đằng nhi lại đây tay diêu mật bị chảy con giúp nàng thổi chút nào không cần đâu diêu mật hạnh phúc đưa mắt nhìn tạ đoạt thạch lão tướng quân hai ta còn chưa kết hôn mà sao đã gọi cháu trai đến hầu hạ rồi xấu hổ qua đi tạ đằng thấy ánh mắt nhìn tạ đoạt thạch của diêu mật cơn tức giận nghẹn giữa ngực lại cuồn cuộn trào lên hắn lạnh lùng liếc nhìn diêu mật lại chút giận lên người mạnh bà tử Cứ nói chúng ta tới đã lâu Sao còn chưa dâng trà? Mạnh bà tử, té ra ta chính là một người dâng trà. Mạnh bà tử còn chưa lui xuống, quản gia đã tươi cười tiến vào, bẩm lão tướng quân, tướng quân, la nhị gia của la phủ tới. Trời mùa hạ nóng nực, sáng sớm đã cưỡi ngửa ra ngoài nên cả người dịt đầy mồ hôi. La hãn chậm dãi tiến vào phủ tướng quân, bàn tay nhẹ nhàng kéo cổ áo ra phẩy phẩy, cảm giấy được cả lưng ướt súng. Liền nhất tay che chắn nhìn lên trời, đổ ông trời chết tiệt, sao tí gió cũng không cho hả. Thật ra, hắn tính trời tối mới đến bái phỏng, nhưng dù Tạ vân đã không còn ở đây, hắn vẫn quen việc vừa hồi kinh là tức tốc chạy đến phủ tướng quân trước tiên. Quản gia nghe nói la hắn sắp tới nên đã ra đón từ sớm, gửi vấn ăn xong đi trước dẫn đường, nói, lão tướng quân mấy hôm nay nhắc mãi. Nói la nhị gia đã lâu rồi không đến thăm ông Không ai bồi ông trò chuyện Sáng sớm hôm nay ông cũng nhắc tới ngài Không ngờ la nhị gia đã tới La hãn phất tay nói Đừng nỉnh ta Lão tướng quân nhà ngươi có ba đứa cháu trai phụ bồi Sao còn nghĩ đến người ngoài như ta chứ Quản gia nhìn dáng vẻ nói chuyện của la hãn Âm thầm gật đầu La nhị gia khôi ngô tuấn tú Chỉ tiếc là hắn rất càn quấy hồ đồ Mặc dù ái mộ tiểu thư Nhưng Tiểu Thư ngại hắn gây chuyện phạm pháp nên lúc nào cũng thở ơ, lãnh đạm với La hãn. Đến khi Tiểu Thư qua đời, La nhị gia hoàn toàn xa sút trở nên hốc hác tiểu tụy, mọi người đều biết hắn đau lòng, ai cũng khuyên hắn vài câu. Sau này, hắn ở trước mặt Hoàng thượng Đảng Hoàng lĩnh người ra kinh làm việc, từ đó về sau luôn có bộ dáng là người của công việc. Nhưng, nụ cười đã không còn xuất hiện trên mặt, vẻ tràn đầy sức sống năm nào cũng mất đi Lúc này nhìn hắn rất vui vẻ, con người tràn đầy sức sống trước kia đã trở lại La nhị gia năm nay 23 tuổi, cha mẹ hắn tất nhiên luôn bắt hắn thành hôn Quan phụ thấy hắn đã quá tuổi mà chưa đón dâu, nên cũng muốn tìm cho hắn một nàng dâu xứng đôi với hắn Hiện giờ trong kinh thành còn nhiều quý nữ chưa kết hôn, nhìn chúng chàng trai anh Tuấn nhà nào thì lập tức dùng tiền mua chuột quan phủ, dưới sự giúp đỡ của quan phủ mà cử ép người ta cưới mình. Như ý nguyện gả cho lang quân mình mong muốn, la nhị ra nếu đã hồi kinh, chỉ sợ đám quý nữ đánh chủ ý lên người hắn là không ít. Quản gia suy nghĩ, dẫn la hạn đến trước viện tạ đoạt thạch. Sau đó đi vào trong thông báo, lập tức nhìn thấy ba thiếu nữ thanh xuân như hoa như ngọc ở trong phòng. Là ba tiểu đầu bếp vào phủ mấy ngày trước nên hắn không để ý nhiều. Có khách đến phủ, ba A hoàn này tất nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ. Tạ đoạt thạch và ba người tạ đằng nghe được la hãn tới, vội sai quản gia ra mời. Thậm chí tạ đằng cũng tự mình ra ngoài lên đón. Lại nói tiếp, la hãn chỉ hơn hắn vài tuổi, kém chút nữa còn trở thành dượng của hắn. Bây giờ tiểu cô cô đã không còn nhưng hắn vẫn thường xuyên đến đây. Mỗi lần hồi kinh đều đến thăm phủ tướng quân. Tấm lòng này, thật không thể không tiếp đón chu đáo. La hãn thấy được đích thân tạ đằng ra đón mình thì cười đồ trêu cợt mấy câu. Sau đó lại thâm sâu liếc nhìn tạ đằng, muốn tìm hình bóng của tạ vân trên người nhà họ tạ. Người tạ ra có đôi mắt dài, mà tạ đằng và tạ vân lại giống nhau như vậy. quay mắt xếch lên, không cười thì thôi. Mà đã cười một tiếng thì hết sức câu người. Tạ đằng thấy la hãn thâm tình nhìn hắn. Hơi nổi da gà. Liếc mắt nói. Nhìn gì mà nhìn. Không chịu được ta đẹp trai hơn ngươi sao. La hãn vỗ vai tạ đằng. Thở dai nói. Một tiếng dựng cũng không thèm gọi. Cứ ngươi ngươi ta ta. Vô phép. Thấy la hãn cười đùa như trước. Không còn chìm đắm trong đau khổ. Nên hắn cũng vui vẻ đùa lại mấy câu. Sau đó dẫn la hãn vào cửa. Bên này La Hãn vào cửa Bên kia có bà tử bẩm báo cho Mạnh Uyển cầm Mạnh Uyển cầm đầu tiên là cho người đến hỏi thăm xem La Hãn có lưu lại dùng cơm hay không Nếu có, phòng bếp phải nhanh chóng chuẩn bị Sau khi bà tử lui xuống Mạnh Uyển cầm cười với cố Mỹ Tuyết Nói, ba tiểu đầu bếp kia sáng nay mới vào phòng lão tướng quân Hầu Hạ La Hãn lại tới, thật đúng lúc cố Mỹ Tuyết gật đầu, phải vậy chứ Ba tiểu đầu bếp đó nếu chăm sóc lão tướng quân được nhiều ngày, sợ rằng chủ tớ có tình, dù la hãn có đòi lão tướng quân cũng khó bỏ được. Bây giờ chỉ mới chăm sóc, lòng còn chưa nóng, nếu la hãn mở miệng yêu cầu, lão tướng quân khó mà xem nhẹ thể diện và tình cảm, tất nhiên sẽ đưa cho la hãn. Mạnh uyển cầm yên lặng một hồi rồi nói, trước kia la hãn không ra gì, nhưng từ khi Tạ vân mất, hắn lại chịu yên phận, còn trở thành người bên cạnh hoàng thượng. Thường xuyên xuất kinh làm việc Tướng mạo và thân phận của hắn tính ra Cũng là một lựa chọn tốt làm hôn phu Nếu như cố Mỹ Tuyết hiểu rõ Mạnh Uyển Cầm Muốn nói điều gì Đầu lắc mạnh Nói mẹ không cần nói nữa Ta chỉ thích đại biểu ca Nam nhân khác chỉ nhìn không hơn Nghe cố Mỹ Tuyết nói vậy Mạnh Uyển Cầm không nói gì thêm Lại nói La hạn trước kia ái mộ tả vân mà không được Hiện giờ lại chậm chạp không chịu lập ra thất Tâm sự của lòng hắn không nói cũng tự hiểu, muốn làm vợ của hắn thì phải chịu được tạ vân hắn cất giấu trong lòng. Không chừng khi hắn nhớ đến tạ vân sẽ so sánh vợ mình với tạ vân, thê tử nhạy cảm, khó tránh được đau lòng. Mẹ con ngồi nói chuyện, đang định sai người đến thám tính tình hình trong phòng tạ đoạt thạch thì thấy mạnh bà tử cam ớt tiến vào. Sau khi hành lệ xong liền nói, phu nhân, tiểu thư, các người mau đến chỗ của lão tướng quân, nếu không, sẽ có loạn. Mạnh Uyển cầm hỏi Tại sao Cũng là do ba con A hoàn mới tới gây ra Mạnh bà tự kể lại chuyện xảy ra sáng nay Vừa kể vừa đấm ngực Nói Thấy la nhị ra tới Ba A hoàn này cũng không thèm đi bưng trà rót nước Chỉ ngây ngang ngồi sau lưng lão tướng quân Xếp một hàng như ba bình phong mỹ nhân cho người ta ngắm vậy Một chút xấu hổ cũng không có Đây là tới để làm A hoàn sao Lão nô thấy Các nàng tới để làm chủ mẫu thì đúng hơn Mạnh Uyển cầm nghe xong thì hơi sừng sốt Nhưng điều bà quan tâm cũng không phải là việc này Nên chỉ Trấn An đôi câu Sau đó hỏi La nhị ra vào hậu viện thấy diêu mật kia thì vẻ mặt như thế nào Tả rõ cho ta nghe xem Mạnh bà tử vốn tinh quái Nghe được Mạnh Uyển cầm hỏi giò Và lập tức kể lại mọi biểu hiện của La Hãn khi đến hậu viện Thấp giọng nói La nhị ra lúc đầu chưa nhìn ra sau lưng lão tướng quân còn cười nói rất thoải mái đến khi hắn kể chuyện tiếu lâm ba a hoàn kia nghe xong thì bật cười ha hả la nhị gia lúc này mới lơ đãng liếc nhìn phía sau lão tướng quân vừa nhìn tới sắc mặt liền vô cũng đặc sắc như thế nào như thế nào cố mẹ tuyết không đợi mạnh bà tự kể chi tiết đã nôn nóng hỏi la nhị gia vừa nhìn thấy tiểu đầu bếp kia lập tức đứng dậy trách móc lão tướng quân nói rằng lão tướng quân thật không có nghĩa khí Rõ ràng là còn một người con gái mà giấu đến bây giờ mới cho hắn thấy. Đến khi lão tướng quân nói diêu mật chỉ là một A hoàn, sắc mặt hắn lập tức chuyển sầu thành vui, vừa mở miệng đã đòi A hoàn kia. Lão nô thấy mọi việc loạn như vậy nên mới sang đây bẩm với phu nhân và tiểu thư. Bên này la hắn đang nghĩ, chẳng qua chỉ là một A hoàn, nếu hắn muốn, lão tướng quân sao có thể khước từ. Và lại gần đây cha mẹ hắn liên tục ép hắn thành thân, Dù sao cũng phải cưới vợ Không bằng lấy một khuôn mặt giống tạ vân Người trước mắt tuy là A Hoàn Nhưng cũng không sao Ai ngờ hắn vừa mở lời A Hoàn kia lập tức nắm tay của hai A Hoàn còn lại Một mực lắc đầu nói ba người họ không thể tách rời Chỉ nguyện cùng nhau chăm sóc lão tướng quân Đây là thế nào La Hãn không tin có người trẻ không yêu mà đi yêu già Vừa suy nghĩ liền tự tổng kết lòng của Diêu mật Đúng rồi A Hoàn kia không có chỗ dựa Sở thế đơn lực bạc sau này không tranh được với những nữ nhân khác Nên mới một mực muốn hai chị em tốt cùng mình ở chung một chỗ Chẳng qua ngại không dám nói rõ thôi Thôi được, không phải chỉ nhiều thêm hai người nữa thôi sao Này đã là gì Giống với mong ước của nàng là được rồi Lão tướng quân, nếu ba người các nàng đã không muốn xa nhau Ta phải đòi cho họ một nhân tình La hãn liếc nhìn tiêu mật, ánh mắt quyến luyến không rời Miệng lại vân đảng phong kinh nói, lão tướng quân nên tặng luôn ba nàng ấy cho ta thôi. Ta hồi phủ sẽ chọn mười A hoàn sinh đẹp động lòng người cho lão tướng quân tùy ý sai sự. Đều, đều tặng hết cho người. Vậy mà ngươi cũng nói ra được. tạ đoạt thạch trợn mắt, la nhị ra, ngươi vừa mở miệng liền đòi ba đứa cháu dâu của ta. Không thấy quá đáng sao. Sắc mặt tạ đằng càng lúc càng đen. Trách không được tiểu cô cô lúc đó không thèm nhìn ngươi, ngươi chẳng qua là một người được nước làm tới. Vừa thấy nha đầu người ta xinh đẹp, chưa hỏi người ta có nguyện ý hay không, mở miệng ra liền đòi cho bằng được. Còn đòi hết ba người, người có biết sâu hổ không hả? tạ thắng nhìn diêu mật, lại nhìn sự tú nhi, hơi đau lòng, không thể tặng, nếu tặng thì, thì... tạ nam tương đối thẳng thắn, không suy nghĩ thốt lời từ chối la hãn, la nhị... A hoàn khác tùy ngươi chọn, ba người này không thể tặng cho ngươi. Đùa sao, một người là đại tẩu tương lai, một người là nhị tẩu tương lai, người còn lại còn chưa rõ có thuộc về mình hay không, nhưng dù sao sau này chính là chị em tốt của đại tẩu và nhị tẩu, cũng coi như là thân thích của phủ tướng quân, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác. La hãn thấy vẻ mặt của tạ đoạt thạch không vui, ba người tạ đằng cũng chung một bộ dạng ngươi năm đó nhìn chúng tiểu cô cô của chúng ta, Tiểu cô cô của chúng ta lại không thèm để ý đến ngươi Hôm nay ngươi lại nhìn chúng A Hoàn phủ chúng ta A Hoàn nhà ta cũng như vậy không để mắt đến ngươi Nhất thời trở nên buồn bực Đang muốn phất tay bỏ qua Nhưng lại không nỡ bỏ riêu mật nhị một chút nói Vị cô nương này Ta dùng kiểu hoa đỏ thấm cưới nàng làm chính thê Vậy được chưa Tuy chỉ là A Hoàn Nhưng nếu nha đầu kia khóc nháo đòi gà cho ta Chẳng lẽ phủ tướng quân các người không biết xấu hổ mà ngăn cản la hãn tự tin rằng điêu mật sẽ không cử tuyệt hắn hiện giờ trong kinh đừng nói là a hoàn ngay cả tiểu thư thế gia cũng khó mà gả đi mình mở miệng cho làm chính thê nha đầu này sao mà không động tâm điêu mật còn chưa mở miệng trừ la hãn ra tất cả mọi người đều lo lắng run rẩy chớ đồng ý sử tố nhi và phạm tinh hận không thể nhào tới bịt miệng điêu mật không cho nàng mở lời điêu mật nếu ưng thuận la hãn Chỉ bằng hai người bọn họ thì sao có câu dẫn tạ đoạt thạch Muốn khóc quá, không được Các nàng sẽ sống cuộc sống tốt đẹp của trường bối má Không được như vậy, không được Ba huynh đệ tạ đằng có chung một suy nghĩ Nếu như diêu mật có gan đồng ý Ba người liền một trường đánh nàng hôn mê bất tỉnh để khỏi bị mất mặt Tạ đoạt thạch so với ba người tạ đằng thì bình tĩnh hơn Ung dung liếc nhìn la hãn Nói đùa, người tuy tốt Nhưng chẳng lẽ cháu trai nhà ta kém sao? Diêu mật không chọn cháu trai của ta mà chọn ngươi. Huống chi diêu mật và cháu trai của ta ở trong thư phòng. Ôm cũng ôm rồi, cắn cũng cắn rồi. Tất nhiên là do trái tim cho phép, sao lại dễ thay lòng? Diêu mật kỳ thực có động tâm, ây, là chính thế đó. Nhìn la nhị gia nhất biểu nhân tài này, mới đến đã trò chuyện sôi nổi với lão tướng quân, trông khá thú vị. Huống hồ tạ lão tướng quân và tạ đằng thẳng tính như vậy mà cũng khách khí với hắn Người này chắc chắn không tồi Bây giờ người này vì mình có dung mạo giống tạ vân Liền hứa sẽ lấy mình làm chính thê Vậy phải đợi xem có chấp nhận điều kiện thêm hai người hay không Rồi mới đồng ý chứ Gật đầu đi, gật đầu đi, ngại gì nữa La hãn bị ba người tạ đằng làm ất mặt Khó khăn lắm mới tung ra mồi nhự Đang tính mượn hội này để hòa nhau một ván Thấy được vẻ mặt của Diêu mật, trong lòng sảng khoái vô cùng, ta nói, nha đầu này mắt có chủ kiến, sáng người tựa chân châu, hiểu rõ ta là một đấng phu quân tốt, rất muốn bằng lòng nhưng chỉ sợ các người phản đối thôi. Sự tố nhi và phạm tinh nắm chặt tay nhau, bất lực nhìn Diêu mật, ôi, chúng ta đã thể nguyện dưới ánh trăng, đã nói sẽ cùng nhau là phu nhân của tạ lão tướng quân, sau này cùng nhau nuôi trai lơ mà nếu ngươi đồng ý với la hãn thì chúng ta biết làm sao bây giờ dưới ánh mắt kỳ vọng của la hãn dưới ánh mắt áp lực của mọi người tả ra dưới ánh mắt chân thành đáng thương của sử Tú nhi và phạm tú tiêu mật nâng váy thi lễ với la hãn trước tiên là nói lời xã giao được la nhị ra tán thưởng tiểu nữ thật kinh hạnh có thể nói cười với tạ lão tướng xem ra ra thế cũng không thấp mà tướng mạo của hắn lại phôi ngô tuấn tú ăn nói hài hước một người đàn ông như vậy lại đứng trước mặt bốn người tạ lão tướng quân hứa hẹn dùng kiểu hoa đỏ thắm nghênh ta làm chính thê, sao lại không động tâm? nhưng nếu đồng ý hôn sự này, đầu tiên là hạ thấp giá trị của bản thân, thứ hai là không để ý đến liên mình với sử tú nhi và phạm tinh, thật không phải đạo. vậy phải yên cầu đối phương đáp ứng điều kiện của ta là không cưới vợ bé và mang theo sử tú nhi và phạm tinh, sắp xếp cho các nàng mối hôn nhân tốt, lúc đó mới đồng ý được. La hãn thấy Diêu Mật đứng ra hành lễ nói chuyện, mặc dù nàng chưa mở miệng bằng lòng, nhưng với dáng vẻ và giọng điệu này, rõ ràng là đang chuẩn bị đồng ý. Hắn không nhịn được đắc ý liếc nhìn ba người tạ đằng, nhìn đi, ra mà ra sức quyến rũ, với sự quyến rũ của gia tiểu nha đầu nhà các ngươi chống cự được sao? Nhìn nhà các ngươi bốn miệng ăn, người thì già, người thì nhỏ, sao có thể giữ được nha đầu như hoa như ngọc này? Diêu Mật ngưng lại một lát. Sau đó nói tiếp, người tài giống như la nhị ra đây đã đứng trước mặt tạ lão tướng quân hứa hẹn với ta trước vị chính thê, ta tất nhiên. Bốn chữ, thủ sùng như kinh, diêu mật định nói còn chưa thoát ra khỏi miệng thì bỗng nhiên nàng cảm thấy hoa mắt, miệng nàng bị nhét vào một vật, lấp đầy miệng của nàng làm nàng không phát ra được tiếng nào. Tạ đằng, ngươi đang làm cái quái gì đó? La hãn đang mong đợi hai chữ bằng lòng của diêu mật trước mặt mọi người, lại thấy tay tạ đằng khẽ động. Tiếp theo lại thấy miệng diêu mật bị nhét đầy bởi một cái hầu bao. Dây buộc màu đỏ của hầu bao rủ xuống bên khóe miệng của diêu mật, nhẹ nhàng đung đưa, cảnh tưởng hết sức khôi hài. Ta ở nhà ta làm gì cũng cần phải khai báo với ngươi sao. tạ đằng thấy la hãn bốc hỏa, ngụm khí tức giận trong ngực hắn lập tức tiêu tan, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Uống hồ, diêu mật là a hoàn của ta, ta muốn làm gì với nàng cũng không tới phiên ngươi chất vấn. La hãn tức giận, hắn năm đó theo đuổi Tạ vân, đám tiểu tử xấu xa tạ đằng này cũng làm đủ trò phá hoại. dáng vẻ lúc nào cũng là cô cô của bọn ta suốt đời sẽ ở trong phủ tướng quân, người ngoài đừng hòng mơ tưởng sẽ cưới được cô cô bọn ta ra ngoài. hại hắn phải dùng mọi cách để lấy lòng bọn họ, kết quả là mất công giá tràng, cả trì lẫn trài. Hiện giờ được lắm, chẳng qua hắn chỉ muốn mốt a hoàn, tạ đằng lại giờ trò phá hoại, thù mới chồng chất hận cũ la hãn không bình tĩnh được nữa tức giận gầm lên tạ đại lang ngươi đừng quá đắc ý tạ đoạt thạch cười mà không nói nhấp trà xem trò vui trên chiến trường thiên binh vạn mã tinh phong huyết vũ lão nhân gia ta lúc nào mặt không nhăn thì mày cũng cau huống chi hai tiểu tử này chỉ đứng trong nhà giống vài tiếng không phải hai người đều yêu thích tiểu đầu bếp muốn tranh tài cao thấp sao tranh đi tranh đi xem ai có bản lĩnh giành được lòng của tiểu đầu bếp Với tư cách là một khan giả, lão nhân gia ta cảm thấy cháu trai nhà mình cực kỳ chiếm ưu thế.